Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nụ cười trên mặt của anh cứng đơ Trường học của bọn họ không phải là trường nữ sinh sao Ai nha Trường học nữ sinh cũng có thể có dạ vũ tốt nghiệp nha Cô ấy và cái tên gì đó quen biết nhau như thế nào Anh nhến chặt hàm răng Lần trước cô ấy không phải cùng với các bạn cùng lớp đi nấu thịt sao Kết quả Cậu bé giúp các cô ấy mồi lửa nói Vừa nhìn thấy cô ấy đã yêu rồi Thục phương tiểu thư nói cô ấy sợ hết hồn Vốn nghĩ anh chàng kia chỉ nói giỡn, nhưng bây giờ mỗi ngày cậu ta để đến trước cửa trường học đợi cô ấy tan học đấy. Nhất kiến trung tình, cổ học anh khô đắng, trái tim không khỏi hoảng hốt. bàng Lang, A Nha, Thiếu Gia, cậu không sao chứ? hình hoảng thấy ly nước trong tay Lâm Tử Kiệt đột nhiên vỡ vụn, má vương bị dọa sợ hết mặt mày trắng mạch, vội vàng hỏi. Hách, hách, hách vội vàng đi vào. Vừa nhìn thấy trên tay Thiếu Gia cắm mấy thủy tinh cũng sợ hết hồn. Thiếu Gia Hách cầm khăn lau che đi mấy miếng thủy tinh rời vãi trên đất. Một tay cầm tay dính miếng thủy tinh của Thiếu Gia. Một tay vội vàng lấy miếng thủy tinh trong lòng bàn tay của anh lấy ra. Thật may xem ra cũng không có nghiêm trọng lắm. Chỉ thương tổn một chút da thịt. Tôi không sao. Chuyện là sao vậy? Hách hỏi. Má Phương mặt không còn chút máu vút tim. Không biết. Vừa cầm một chút đột nhiên cái ly kia liền vỡ tôi không sao lầm từ kiệt lặp lại mặt lạnh rút tay lại thiếu gia chưa từng gặp tiểu chủ nhân dịu dàng đến vậy má phương không khỏi lo lắng mở miệng nói anh không nói gì chỉ xoay người lên lầu má phương còn muốn nói gì đó lại bị hách ngăn cản không sao vết thương thiếu gia không nghiêm trọng chờ tôi đi lấy giường thuốc lên băng bó là được dừng xe một tiếng ra lệnh đơn giản chiếc xe dừng lại ngay tức khắc chủ nhân ngồi sau xe Kéo cửa kính xuống Mím chặt môi nhìn chằm chằm một đôi tình nhân nhỏ Vừa từ tiệm McDonald đi ra Vương Công Minh Anh quả thật không thể tìm được Lại là Vương Công Minh Cái tên tiểu tử thời tiểu học từng khi dễ cô Nhất kiến trung tình Nhất kiến trung tình Nhất kiến trung tình cái quỷ Cái cô nàng ngu ngốc này Khóe mắt không tự chủ qua quát Anh ngồi trong chiếc xe màu đen Nhịn sắp chết kích động muốn xông ra bắt cô trở về Thiếu ra Tài xế do sự nhắc nhở Công ty bên kia không sớm đi đến sẽ trễ Hít một hơi thật sâu Nén giận, anh thu hồi tầm mắt Đi thôi Vâng, tài xế thở phào nhẹ nhõm Lần nữa đạp vào chân ga Đến tập đoàn Lâm Thị Thư ký rất nhanh đến đón Lâm Thiên Sinh, đại diện 5 nhà quảng cáo thương hiệu công ty đã đợi ở phòng họp Ở tầng 12, đây là các bản báo cáo văn tắt Cô nhấn nút mở cửa thang máy Đoàn người nối đuôi nhau đi vào cửa thang máy vừa đóng lại, thư ký tử nởm nớp lo sợ báo cáo. Tuần trước ngài giao một phương án, bộ phận kế hoạch đã vẽ hoàn chỉnh, cũng đã đưa lên bàn của ngài. Còn nữa, tối nay chủ tịch và phu nhân cùng vợ chồng trung thị tham gia chương trình đấu giá tư thiện, cho nên khoảng sau 10 giờ mới có thể về đến nhà. Đèn số thang máy từng tầng từng tầng nhạy lên trên, các hàng hóa công ty phát ra đã làm chưa? Anh một bên lật xem văn kiện trong tay, một bên hỏi. Có, nhóm hàng kia sáng nay toàn bộ đã theo từng nhóm đưa ra ngoài. Rất tốt. Một tuần sau, tuyển sinh viên vừa làm vừa học đến đầu đường làm một cuộc điều tra, sau đó đưa kết quả về trên bàn tôi, các mặt hàng khác mỗi phần cũng đưa đến đi. Vâng. Cửa thang máy mở ra, Lâm từ Kiệt đi lên trước đi vào phòng họp, thư ký tử đi sát bên cạnh, sau đó chặn anh ở phía trước, thay anh mở cửa. Hội nghị từ lúc bắt đầu đến kết thúc, đều hết sức thuận lợi, thần kinh của cô vẫn cưng căng thẳng, thật cẩn thận nhập tất cả tài liệu vào máy tính, mãi mới trở đến lúc tan họp. Khi cô đưa vị sếp là cậu học sinh cấp 3 vào phòng làm việc, sau khi trở về vị trí, mới thở vào nhẹ nhõm. Một năm trước khi chủ tịch tuyên bố đệ cho con trai của ông vào quản lý công ty, lúc vừa bắt đầu không người nào coi trọng thiếu gia lâm gia vừa mới lớn này, dù sao cậu chỉ là một cậu học sinh cấp 3, có thể làm gia nghiệp lớn gì, thậm chí còn có người hài hước chê cười đặt cô biệt danh là bà Vũ khi cô đảm trách nhiệm thư ký cho cậu ấy kết quả thực sự chứng minh con trai lâm đọc đã quét sạch hai ba lời phê phán chia cười mấy lần đưa ra phương án đều có hiệu quả rất tốt mặc dù cậu ta mới học trung học phổ thông lại có khuôn mặt thiên sứ vô hại nhưng khi làm việc lại nhanh chóng ngoan đọc chính xác đến dọa người đã từng có người bởi vì cậu ấy mỉm cười như thiên sứ và nhìn rất non trẻ mà cảm thấy cậu ấy thật dễ bắt nạt nhưng không quá ba ngày liền bị đá khỏi công ty người bình thường cho là đàm luận dự án hợp tác rất khó sẽ thành công. Thế nhưng cậu ta lại giải quyết dễ dàng. Kinh khủng nhất là mặc dù cậu ta tàn trường mới khi đến làm, một ngày làm việc không quá 4 tiếng, nhưng chuyện xử lý xong cơ hồ gấp hai ba lần số lượng những người bình thường. Người ngoài đều cho rằng làm thư ký nửa ngày nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện